Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái okay, hiệu của Nini Nghe thế vậy thì mấy cô giáo sững sờ Mấy người muốn phá bỏ nhà trẻ ư? Vậy thì công việc của chúng tôi phải làm sao bây giờ Không phải là phá bỏ Mà là thiết kế lại Diệp vai hoan mỉm cười Nghe nói tình trạng trường cũng không tốt lắm Cứ như vậy Thì các vị tìm một công việc khác cũng không phải là tệ lắm Không phải hay sao Không tệ cái con khỉ ấy Các cô giáo kinh ngạc Giọng nói trầm thấp êm tai này đã lập tức đánh bọn họ rất xuống vực sâu u ám. các vị có thời gian là hai ngày để mà dọn dẹp. sáng sáng ngày mốt tôi sẽ dẫn kiến trúc sư tới đây để tham quan địa điểm và chuẩn bị thiết kế lại. tổ tây nhân vẫn cứ nhìn chăm chăm vào lá bách việt. về các vấn đề liên quan khác thư ký diệp sẽ xử lý sau. hiện tại tôi là ông chủ, xin các vị hãy phối hợp. một giây trước cảm thấy anh đẹp trai đến con người nào có thể sánh được. Hiện tại chị cảm thấy anh xấu xa tới mức không có ai địch nổi. Không thể nào." Là Bạch Việt lập tức cất lời phản đối. "Chương trình học của chúng tôi còn đang tiến hành, không thể nói dừng là liền dừng được." Tô Tế Nhân cũng đáp lại. "Thông báo cho phụ huynh và các em học sinh hủy bỏ quá trình, còn về phần trả lệ phí, tôi sẽ hoàn trả đầy đủ. Vậy những giáo viên như chúng tôi thì sao? Đột nhiên muốn đuổi việc chúng tôi, chúng tôi không hề có sự chuẩn bị gì hết. Phúc lợi sau khi thôi việc sẽ có?" Nếu như các vị nguyện ý, có thể an bài cho các vị làm việc tại Hoa Mai. Nhưng mà chúng tôi theo ngành giáo dục, chuyển sang nghề khác sẽ khó thích ứng. Vậy thì phải xem sự nỗ lực của mọi người. Cuộc sống không thể nào thuận buồn xuôi gió. Đến thời điểm cần có sự chuyển đổi, đường đua. Chẳng lẽ muốn người khác phải giúp đỡ mọi người an bài mọi chuyện một cách thuận lợi sao? Không có đạo lý này đâu. Tổ tế nhân nước mắt nhìn mọi người. Ánh mắt lạnh nhạt sắc bén, có uy thế. Các cô giáo hoàn toàn không dám phản bác lạnh đai mắt của lạ bách việt bập bùng lừa dần ngài tô là vì muốn lấy lòng bà chủ của nini Ni, nên mới gấp gáp muốn đuổi người sau thần sắc của tô tế nhân trở nên cao thâm có lường đây là chuyện rieng của tôi tôi không cần phải giải thích với người ngoài người ngoài ư ai nói cô là người ngoài lạ bách việt tức điên lên cắn răng mà cất lời ngài tô chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện đi cô quay đầu ngang nhiên đi thẳng vào phòng làm việc mà tô tế nhân cũng trầm mặc đi theo Cửa phòng làm việc vừa đóng một cái, là bách việt liền chất vấn. Giám đốc của bọn tôi nói anh uy hiếp ông ấy. Nếu không bán nơi này cho anh, anh sẽ gây cản trở tới việc thu nhận học sinh. Chuyện này có đúng hay không? Sắc mặt của tô tế nhân trầm xuống. Ông giả kia đã lấy tiền biệt miệng mà rời đi, thế nhưng vẫn còn lắm mồm như vậy. Ai chỉ là thông qua ý định của Hoài Văn Môn nơi này về thôi. Còn việc cậu ta xử lý như thế nào, thì anh cũng không rõ ràng lắm. Anh lại đang nhằm vào tôi sao? Bởi vì muốn đối phó với tôi. Mà không tiếc để làm cho mấy chục người phải vứt bỏ công việc của mình ư Tô Tế Nhân ngồi xuống Tất nhiên là anh vì cô mà đến Đợi 6 năm mới có cơ hội tuyệt hào này Có thể thuận nước để thuyền để đến gần cô Nhưng đương nhiên anh sẽ không thừa nhận Tại sao anh phải gây khó dễ cho em chứ Bởi vì tôi không cho phép anh gặp mặt con gái Lý do này đã đủ Là Bách Việt cất lời cảnh cáo Tôi không cho phép anh cướp đi làm Con bé là của tôi Em không cho phép tôi gặp mặt con gái Tôi cô đã đồng ý sẽ tuân tủ. Về vậy nên hôm nay anh lấy thân phận chủ tịch của Hoa Mai để tới đây. Em nghĩ em nên lấy thân phận của người thay mặt giám đốc, hay là thân phận vợ trước của anh để nói chuyện với anh đây. Nhìn cô tức giận mừng bừng hai gò má đỏ lên, anh lại có một chút hoàng hốt. Sau năm trước lúc hai vợ chồng chia tay, cô giống như là hoa nước, mệt mỏi tiểu tụy. Cô bây giờ lại kiều diễn tỏa sáng, giống như tìm được nơi thích hợp để bén rỗ, nơi rộ rực rỡ. Anh cho cô một mái nhà ấm, anh hẳn là phá hủy nhà giam của cô có phải hay không? Là bách việt tinh táo lại, mi tâm nhớ chặt rời thờ dài nói. Đời rồi, vậy thì bàn việc thôi. Phải làm sao anh mới chịu bỏ qua cho chúng tôi đây? Không bằng anh bán lại cho tôi đi, có được không? Đôi tay của cô đặt ở trên bàn, thà thiết ngưng người mà nhìn anh chăm chú. Không hề biết tư thế này đã làm cho cơ thể của cô càng thêm đầy đặn hơn. Anh hãy ra giá đi. Không bán. Tổ tế nhân tưởng lại một lúc, rồi sau đó rút ánh mắt ra khỏi trường cong mê người cổ cô. Nghe nói em đã có ý mua lại. Thế nhưng giám đốc Hoàng đã ra cái giá em không thể gánh nổi. Chắc hẳn bây giờ cũng không được rồi. Không thể hạ giá sao? Dẫu gì cũng đã từng là vợ chồng, anh ta có thể hạ giá xuống chứ. Nhưng đáp lại cô lại là sự im lặng, là bách việt âm thầm cắn trăng. Rất tốt, cái tên đàn ông xấu xa vô tình này. Vậy thì ít nhất cũng phải cho chúng tôi thêm vài ngày nữa. Trong hai ngày thì quá gấp chút rồi. Chỉ có thể thêm một ngày nữa. Anh cố ý mà kích thích cô. Nhưng còn phải liên lạc với phụ huynh, còn có những chuyện khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net